Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái son sắt nói mặc kệ công việc gì đều có thể đảm nhận, khổ mấy mệt mấy cũng không sợ mà. Nhớ tới ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, khi anh muốn cô quét vụn gỗ cùng rác đầy trong 50 căn phòng lớn, anh Trưng ra vẻ mặt. Đế quốc trong bụng cô, sớm biết như thế này rồi. Biểu tình cùng những lời nói này, cô liền quyết định không chịu thua. Người thở một hơi, và thắp một nén nhang, cô tình nguyện mệt chết cũng không thể để anh xem thường lại dùng lực sơn lên bằng tay phải, cô đem sơn lăn theo tay trái rồi hạ xuống, lại lần nữa cắn chặt răng, cố gắng lăn trên mặt tường. Ken keng. Một hồi chung cửa đột nhiên vang lên, làm cho cô dùng sức thở ra một hơi, tạm thời nghỉ giải lao một lúc. Cô buông trội sơn xuống, đi đến cái khóa trước cửa, nhìn ra bên ngoài xem, hóa ra là ông chủ ma quỷ. Cô đứng trước cửa mở quá, mở cửa cho anh tiến vào. Kinh dịch chạch đi vào bên trong. Chưa nói lời nào, hai mày đã nhíu lại Tôi không có nhàn hạ nhá Đã thực sự cố gắng lăn sơn rồi Cô mở miệng nói lớn tiếng soạn người Tôi không phải bảo cô mở quạt điện ra sao Anh nhìn thoáng qua quạt điện Đặt ở bên cửa sổ Quay đầu nhìn chằm chằm cô Nó kêu to lắm Tôi nghe xong mà thật đau đầu Khẩu trang đâu Đeo khẩu trang tôi sẽ cảm thấy không thở được Sao cô nhiều vấn đề như vậy Anh nhíu mày hỏi Tôi có duy trì thông gió Trừ bỏ cửa lớn, cửa sổ cùng cửa sau đều có mở ra Cho nên anh không cần lo lắng là tôi sẽ bị trống độc đâu Cô không để ý đến hắn, nói thẳng với anh Anh nhìn cô một cái Tôi không phải lo lắng cô trúng độc Chỉ là không muốn gia tăng phiền toái mà thôi Tự tự cũng nhăn mải lại Người này không chỉ là ma quỷ Còn thực ác độc, siêu cấp ác độc Cô nhịn không được ở trong lòng oán thầm Dừng tay một chút Tôi đưa cô đi ăn cơm chưa Anh nói Tại sao lại muốn dẫn tôi đi? Không phải nói là không muốn gia tăng phiền toái sao? Cô nhìn anh liếc mắt một cái, nói thầm rồi xoay người. Cô đang nói cái gì? Anh hỏi. Không có gì. Cô nhanh chóng trả lời, nhanh như chớp bỏ chạy vào toilet đi thay bộ quần áo lao động, lại áo t-shirt đơn giản cùng quần bò thay thế, lại thả mái tóc lúc trước cột vào. Thanh xuân vô địch tiêu xái đi ra khỏi toilet lớn tiếng tuyên bố nói, tôi xong rồi. Người này tuy rằng là ác quỷ, ác ma Nhưng ở trong phương diện Ăn uống thật ra chưa từng ngược đãi cô Luôn đưa cô đi ăn này nọ Đồ của cô đâu hết rồi Kinh dị chạch đem tường sơn sửa lại một chút ngẩng đầu lên nhìn hai tay trống chân của cô Cái gì? Cô vẻ mặt nghi hoặc Cô đã thay bộ quần áo lao động Ăn xong còn phải quay lại nữa mà Mang theo, anh nói Tại sao? Chẳng lẽ không quay về làm việc tiếp sao? Cô khó hiểu Không quay lại Nhưng là vách tường còn chưa sơn xong mà. Buổi chiều sẽ có hai thợ sơn đến đây tiếp nhận. Nghe vậy, tự tự nhất thời toàn bộ ngây người, há hốc mồm. Thợ sơn? Hay nói cách khác, làm cho cô làm việc cả buổi sáng, việc tới tay thiếu chút nữa quyết định bỏ việc, kỳ thật là có thể tìm thợ sơn chuyên nghiệp đến làm, mà anh rõ ràng có quyết định này lại còn gọi cô một mình ở trong này liều mình sơn. Anh rốt cuộc là biến cô thành ngu ngốc, vẫn là ngốc tử làm như vậy là vì muốn chỉnh cô đi. Anh là không phải rất muốn đuổi tôi đi, nếu đúng vậy thì nói rõ ràng đi, không cần dùng cách này để chỉnh tôi, để tôi tự biết khó mà lui. Cô không chuyển ánh mắt mà nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt có chút tức giận. Anh nhìn cô một cái, cảm thấy nhảm chán, chỉ nói hai chữ, trẻ con. Cái gì? Cô tức giận kêu lên. Nhanh chút đi lấy đồ của cô đi, lề mế như vậy là tôi sẽ đi trước đấy. Ánh mặt không đổi sắc, hạ thông điệp với cô. Mà quỷ từ tự âm thầm mắng một tiếng, vội vàng chạy vào toilet lấy mấy thứ rồi tôi dùng cá nhân quần áo đeo túi sách bước nhanh ra ngoài trong lúc chờ cô lấy đồ anh đã đi trước ra ngoài cửa kinh dịch chặt đứng ở cạnh cửa chờ cô thấy cô đi ra lên lấy chìa khóa cửa lại sau đó ấn thang máy xuống lầu Bạn họ hiện tại đang ở một tiểu khu hoa viên nhỏ Giao thông thực không thuận lợi Cái này cũng chính là nguyên nhân Vì sao cô rõ ràng còn đang tức giận Lại ngoan ngoãn theo sát sau anh ta Bởi vì nếu không đi theo anh Cô sẽ phải tự đi bộ về nhà Cô muốn ăn gì Sau khi lên xe quỷ hỏi cô Tôi có quyền quyết định sao Cô hờn dỗi chăm chọc Bữa cầm này xem như hoan nghênh người mới đến Cho nên được Anh trả lời Hoan nghênh người mới đến Tự tự nhịn không được Nhớn cao lông mày Tôi đã làm xong việc được một tuần rồi Bữa hoan nghênh này không phải mời quá chậm sao Cô hừ hừ nói Thả có còn hơn không Hay là muốn bỏ đi Anh hỏi cô Không được Cô lập tức hét lớn Cô phản ứng thẳng thắn chảo kinh dịch chạch nhịn không được khỏe miệng nhớn lên Nói thật Tôi hỏi nghi Có phải anh thật sự hoan nghênh tôi Cô Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net